Áp đảo, thật sự là áp đảo. Kỹ thuật và thực lực đã ngang ngửa nhau thì cuối cùng lại phải xem đến hậu thuẫn và thế lực. Có người nhìn tình hình trước mắt không nhìn được mà thở dài cảm thán. Mấy cô gái này chắc chắn sẽ đau lòng lắm đây. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực cuối cùng lại dẫn đến cảnh này. Đúng là nỗi nhục lớn nhất đời. Một người khác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Trị Tinh mà nói kết quả thế này với họ thật sự là quá tàn nhẫn. Dù là khán giả trong hay ngoài sân, ai cũng cảm thấy đồng cảm với ba cô gái Trần Trị Tinh. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hiện thực vốn dĩ tàn khốc như vậy. Trong khi đó, gã đầu chọc giàu sổi lại làm vẻ đúng như sự đoán. Ông lấy gã nhà giàu thấp luồn kia khóc như mưa. Lúc này, Trần Trị Tinh, Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết đều cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Giống như những bí mật sâu kiến nhất trong lòng bị người ta phơi bày ra ánh sáng. Nếu không phải vì tính cách mạnh mẽ Có lẽ họ đã khóc hòa từ lâu rồi Cảnh tượng này cũng khiến Hai MC trên sân khấu thoáng ngẩn người Năm nay Quả thật là kỳ lạ Ban đầu xuất hiện hai người đạt điểm tuyệt đối Thực lực sát nút nhau khó phân thắng bại Vậy mà ngay sau đó Lại xảy ra tình huống này Mặc dù kết quả rất tàn nhẫn Nhưng lại khiến diễn biến chương trình thêm phần kịch tính chắc chắn tỷ suất Người xem sẽ tăng vùn vụt Lúc này Từ phi cũng không khỏi xúc động đến rời nước mắt May mà ông của hắn Còn có chút bản lĩnh Gọi được vài ngôi sao đến giúp sức Nếu không, em là bản thân Cũng làm mất mặt ê trẻ Trong khi đó, những thí sinh khác Thì nhìn ba cô gái tràn chỉ tinh Với ánh mắt vừa thương hại Vừa mừng thầm Ít ra, người mất mặt không phải họ Để tránh làm ba cô gái Thêm phần lúng túng MC Tệ Vân không hỏi gì thêm Mà chuyển sang cười nói với khán giả Khách mời cổ vũ cho Nam Phi Vân đã sẵn sàng. Có lẽ đổi các cô gái vẫn chưa đến đủ. Chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên 10 khán giả để bỏ phiếu. Xin mọi người hãy trân trọng quyền bầu chọn quý giá này. Mỗi người chỉ được một phiếu. Không thể đổi ý hay bỏ phiếu trắng. Chúng ta bắt đầu bốc thăm. Mọi người hãy chú ý lên màn hình lớn. Màn hình lớn phía hậu trường bắt đầu nhấp nháy số ghế của khán giả. Khi dừng lại, người đầu tiên được chọn là một bà cô lớn tuổi. Bà cô này phấn khích đến nỗi Lắp bắp bỏ phiếu ngay cho Nam Phi Vân Tiếp tục bốc thăm Người thứ hai là một thiếu nữ trẻ Mọi người trong sân đều thầm ghen dị trong lòng Nhìn ánh mắt si mê của cô gái này Không nghi ngờ gì nữa Lắp phiếu chắc chắn sẽ thuộc về Nam Phi Vân Kết quả lại diễn ra đúng như sự đoán Cô gái sau khi bỏ phiếu cho Nam Phi Vân Thì suýt nữa lao lên sân khấu để xin một nụ hôn May mà bảo vệ đã nhanh tay ngăn lại Nếu không thì lại thêm một màn hỗn loạn. Ngay sau đó, người may mắn thứ ba được chọn là một người đàn ông to lớn với dáng vẻ cục mịch. Mọi người đều nghĩ rằng với sức hút của ba cô gái xinh đẹp từ nhóm Phi Vũ, chắc chắn họ sẽ kiếm được một phiếu từ ông chú này. Nhưng kết quả lại khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Người. người đàn ông cười khổ nói: "Không phải tôi không muốn bỏ phiếu cho ba cô gái, nhưng nếu tôi làm vậy, con gái tôi ở nhà chắc chắn sẽ giận tôi luôn mất." thôi xin lỗi nhé nóii xong ông ấy cũng bỏ phiếu cho Nam Phi Vân T tất cả khán giả trong sân lẫn người xem qua màn hình đều không biết phải nói gì nữa Một lần nữa Nam Phi Vân lại thằng áp đảo từ bà cô cô gái trẻ đến ông chú to lớn tất cả đều dồn phiếu cho hắn ta điều này khiến mọi người nghĩ rằng dù có bốc thăm thêm bao nhiêu nữa kết quả cũng không thay đổi và thực tế là vậy, Tất cả những người được chọn sau đó đều bỏ phiếu cho Nam Phi Vân Mang về liên tiếp 9 phiếu Không chỉ khán giả tại sân kinh ngạc Mà những người xem qua tivi hay máy tính cũng đều hóa đá Ở thành phố Giang Âm Bạn bè và người thân của ba cô gái đều chỉ biết ôm đầu than thở Đặc biệt là các sinh viên của trường Giang Đại Vừa bực bội vừa cảm thấy tội nghiệp cho Trần Chỉ Tinh Cùng với đồng đội Vì sự thua một cách toàn diện thế này Họ chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống Lúc này, MC Tề Vân lấy lại bình tĩnh, nhấn nút chọn người may mắn cuối cùng và trùng hợp thay, đó lại chính là gã đầu trọc đang không lúc thảm thiết với nước mắt nước muối chảy tèm lem. Gã bị tất cả ánh mắt trong sân chiếu tới, ngớ người một lúc lâu. Sau khi bị MC thúc giục liên tục, gã mới phản ứng lại và mang tâm lý phá luôn cho xong để bỏ phiếu cho ba cô gái chân chỉ tình. Cuối cùng, nhóm Vũ cũng phá được thế bế tắc, có được một phiếu không đến nỗi trắng tay. Nhưng đến lượt tử phi lại phải ôm mặt khóc thầm, cậu ta bị hạ đo ván với kết quả trắng tay đau đớn. Điều mà gã đầu trọc không ngờ là chính lá phiếu ngẫu nhiên đó lại thay đổi cả cuộc đời hắn. Nhờ lá phiếu này, hắn bất ngờ trở thành một xoái ca giàu sang, tận hưởng cuộc sống tự do phóng khoáng. Lúc này, MC Tệ Vân tuyên bố kết thúc phần bầu chọn của khán giả với kết quả Nam Phi Vân dẫn trước 9-1. Sau đó, Chương trình chuyển sang phần bầu chọn của ban giám khảo Lần này cũng có 10 phiếu Và kết quả cuối cùng sẽ là tổng điểm của hai phần bầu chọn Nghe vậy, mọi người đều chỉ biết cười khổ Điều này đồng nghĩa với việc Nếu nhóm Phi Vũ muốn chiến thắng Họ phải nhận được toàn bộ 10 phiếu từ ban giám khảo Nhưng điều đó gần như không thể Nam Phi Vân có hậu thuẫn lớn Gia đình quyền lực Cha hắn làm trưởng phòng ở Tổng cục Quốc gia gan dám khảo ở đây, làm sao dám không nể mặt hắn ta? Hơn nữa, ông nội của Từ Phi chính là Từ Kiến Hải, chắc chắn ông sẽ vì danh dự gia đình mà bỏ phiếu cho cháu trai của mình. Hơn nữa còn có La Tố Tổ, Tổ, người từ tổng cục quốc gia đến giám sát. Nói về cấp bậc, cô ấy còn cao hơn cả cha của Nam Phi Vân, lại quản lý toàn bộ việc xét duyệt các chương trình giải trí, phim ảnh, bài hát và album trên cả nước. Đối với giới giải trí, Bà ấy chính là cấp trên tối cao Ai dám mạo phạm Hơn nữa là tố tố và cha của Nam Phi Vân Là đồng nghiệp Quan hệ giữa họ chắc chắn không tệ Vì vậy lá phiếu của bà ấy Gần như chắc chắn sẽ dành cho Nam Phi Vân Tổng hợp tất cả những yếu tố này Việc nhóm Phi Vũ giành chiến thắng Dường như còn khó hơn lên trời MC Tệ Vân lúc này cầm micro Ánh mắt đầy thận trọng nhìn về phía Là tố tố Không phải vì cối ấy sợ Mà vì ai đứng trước mặt La Tố Tố cũng phải kính nể Với quyền lực lớn trong tay La Tố Tố chính là người kiểm soát toàn bộ ngành giải trí Tệ Vân nở một nụ cười ngọt ngào Nói Mời La chủ nhiệm bỏ phiếu La Tố Tố khém mỉm cười Chuẩn bị bỏ phiếu Tất cả ánh mắt trong sân khấu Đều dồn về phía bà ấy Chỉ trong tích tắc Phiếu của La Tố Tố đã hướng về phía Nam Phi Vân Nhưng đúng lúc này Tôi đứng dậy bình tĩnh nói Khoan đã! Giọng tôi không lớn nhưng lại văng vọng khắp hội trường, rõ ràng truyền đến tay từng người. Theo bản năng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. La tố tố cũng khởng lại, bàn tay cầm phiếu hơi ngừng lại. Ánh mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó ánh lên một tia sáng. Là anh ấy, công tử thân bí, chẳng lẽ anh ta định ra tay sao? Một người kinh ngạc thốt lên. Tôi nhớ báo hôm qua có nhắc rằng Nhóm Phi Vũ là bạn gái của anh ấy Chắc anh ta không chịu được bất công đây mà Ha <cười> Sao có trò hay để xem rồi Biết đâu lại có một cú lật kèo kinh điển thì sao Cả hội trường trở nên sôi nổi khi nhìn thấy tôi Những người không biết tôi Thì nhanh chóng được người bên cạnh giải thích Sau đó cũng đầy hứng thú nhìn theo Một trận đấu mà kết quả nghiêng hẳn về một phía Thì chẳng ai muốn xem cả Ở trước màn hình tivi Khán giả cũng bắt đầu bàn tán náo nhiệt đặc biệt là trường Giangg đại mọi người nhảy cẫm lên phấn khích trong mắt họ tôi là nhân vật thần bí làm được mọi thứ nhưng những người quen thuộc với tôi như lâm bội bội lường tinh Yên Trần Hân Vương mãnh Thôi đào Vương Khải chỉ mỉm cười cùng nói một câu giống nhau ấy cậu ta lại chuẩn bị trang bức rồi đấy tất cả ánh mắt trong hội trường đều tập trung vào tôi, Tôi từ từ bước lên sân khấu, ánh đèn dọi sáng thân hình, từng bước đi vững vàng, khí thế ung dung, bộ vét lịch lãm càng làm nổi bật vẻ quý phái, khiến bao khán giả và không biết bao nhiêu cô gái trước màn hình thốt lên kinh ngạc. Nhiều người chắc chắn tối nay sẽ mất ngủ, nằm mơ đến hình bóng này, nhưng thôi không bàn xa hơn nữa. Khi lên sân khấu, tôi đứng lại, nhìn kỹ nữ MC xinh đẹp trước mặt. Quả thật, khí trách của cô ấy rất xuất sắc. Không hổ danh là em vàng Bị ánh mắt của tôi nhìn chăm chú Gom má của Tề Vân hơi ửng đỏ Như thể ánh mắt tôi có dòng điện chạy qua Khiến cô ấy bất giác run nhẹ Cảm giác này với cô ấy hoàn toàn mới mẻ và kỳ lạ Cô ấy không nhìn được nhìn tôi thêm một lần nữa Sau đó mỉm cười nói vì tiên sinh này Anh ngắt lời là chủ nhiệm đang bỏ phiếu Có chuyện gì sao Không có chuyện gì cả Tôi chỉ là khách mời đến cổ vũ cho nhóm phi vũ thôi Tôi đáp lại Vẫn giữ nụ cười ung dung Gương mặt bình thản nhưng đầy uy nghi Và chút lạnh lùng và vẻ cao ngạo Phản ứng của tôi khiến tể vân ngạc nhiên Như bị cuốn hút bởi sự bí ẩn này Sau khi lấy lại tinh thần Cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp Nói Nếu đã là khách mời cổ vũ thì không có vấn đề gì Mời anh đứng về phía nhóm phi vũ nhé Tôi gật đầu bước chầm rái về phía nhóm phì vũ. Thấy gương mặt u ám của Trần Chỉ Tinh, Hà Mộng Na và Nghiêu Xệ Tuyết. Tôi bật cười, đưa tay véo nhẹ má của Trần Chỉ Tinh, thì thầm nói. Yên tâm đi, chứ quán quân là của các em. Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều khiến Trần Chỉ Tinh đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Hành động của tôi tất nhiên thú sự chú ý của mọi người. Quan trọng hơn, đây là chương trình truyền hình trực tiếp toàn quốc Tuy nhiên không nhiều người phản đối Ngược lại còn có những tiếng cổ vũ vang lên Trong mắt khán giả Chúng tôi giống như một đôi tình nhân bình thường Nhiều cô gái không biết nội tình Còn cảm động rơi nước mắt Thầm nghĩ Người đàn ông này thật tuyệt vời Cần bao nhiêu dũng khí và tình yêu lớn lao Để đứng trên sân khấu Giữa buổi phát sóng trực tiếp Tuyên bố ủng hộ bạn gái của mình như vậy Sau đó tôi quay sang nhìn La Tố Tố Bình tĩnh nói Là chủ nhiệm bây giờ bà có thể bỏ phiếu rồi Giọng điệu lành nhạt của tôi Khiến mọi người xung quanh hơi ngỡ người Tề vân ngạc nhiên nhìn tôi Khé lắc đầu Dường như không đồng tình với sự liều lĩnh này Trong mắt cô ấy Trong giận la tố tố là hành động ngu ngốc nhất Với quyền lực của mình La tố tố hoàn toàn có thể định đoạt tất cả Các giám khảo khác Thì nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc Họ nghĩ rằng tôi đang tự hủy hoại bản thân Tuy nhiên Những người như Lý Nam Vương Thiết Dương và Từ Kiến Hải Mặc dù không đồng ý với thái độ Và cách làm của tôi Nhưng cũng không vội đưa ra kết luận Họ là những người dài dạn kinh nghiệm Biết rõ tôi không phải dạng người Hành động thiếu suy nghĩ Vì vậy họ chỉ bình tĩnh quan sát Chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn La Tố Tố Trong khi tất cả mọi người trong hội trường Cũng đều đổ dồn về phía cô ấy Dù sao thì các giám khảo khác Cũng thường theo La Tố Tố mà bỏ phiếu Bởi vì bà ấy là lãnh đạo Thế lực lớn Nếu có chuyện gì xảy ra Cũng có người đứng ra chịu trách nhiệm La Tố Tố nhìn biểu cảm lạnh nhạt của tôi mà không hề tức giận Ngược lại còn mỉm cười Nhẹ nhàng nói Được thôi tôi sẽ bỏ phiếu này cho nhóm phi vũ Nhưng chỉ một phiếu của tôi Thì chẳng quyết định được gì đâu nhé Nói xong cô ấy quay đầu Nhìn các giám khảo khác Ánh mắt đầy ẩn ý mà không ai hiểu thấu những giám khảo này đều là người từng trải Sao có thể không hiểu được ý tứ của La Tố Tố Họ chỉ biết lặng người nhìn tôi Lòng thâm đoán xem rốt cuộc tôi là ai Tại sao lại dám nói chuyện với La Tố Tố bằng thái độ đó Mà bà ấy còn cười nhẹ nhàng Không hề tức giận Về gia thế của La Tố Tố Chẳng cần phải nói nhiều Chỉ hai chữ thôi Đáng sợ Vậy mà bà ấy lại nhún nhường giúp đỡ kẻ những người kháng chẳng đáng là gì. Vì vậy, ba giám khảo Lý Nam, Vương Thiết Dương và Từ Kiến Hải nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc và cảm giác may mắn lẫn lộn. Khi La Tố Tố bỏ phiếu cho nhóm Phi Vũ, sắc mặt Nam Phi Vân thay đổi rõ rệt. Hắn không ngốc, hắn hiểu hành động này của La Tố Tố có ý nghĩa gì. MC Tề Vân thì nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, thầm nghĩ. Người đàn ông này đúng là khí chất bức người, chẳng lẽ đây chỉ là trang bức? Nhưng Tệ Vân làm sao hiểu được Thứ tràng bước này Một khi đã làm quen Thì giống như trời sinh đã có Sau phiếu bầu của La Tô Tố Chiến giám khảo còn lại cũng lần lượt bỏ phiếu cho nhóm Phi Vũ Ngay cả từ Kiến Hải Cũng không bỏ phiếu cho cháu trai của mình là từ Phi Mà sau khi bỏ phiếu xong Còn quay sang cười gượng với tôi Nụ cười méo mó trông như một bông cúc Sau đó Các giám khảo đều lần lượt đưa ra lời nhận xét Toàn bộ là những câu xã giao như Mọi người đều biểu hiện rất tốt Tình bạn là trên hết Thi đấu chỉ là thứ yếu Và những cầu tương tự Cuối cùng trong ánh mắt tối sầm của Nam Phi Vân Nhóm Phi Vũ nhận được toàn bộ phiếu bầu từ giám khảo Với tỷ số 11-9 Đánh bại Nam Phi Vân Để trở thành quán quân của mùa Super Cup năm nay Đây thực sự là một cú lội ngược dòng ngoạn mục Khiến khán giả tại hiện trường không khỏi bàng hoàng và phấn khích Tất cả những người xem trước màn hình cũng nhảy cấm lên trong niềm vui bất ngờ. Mọi người đều hiểu rõ, người đã tạo ra cố lội ngược dòng kinh điển này chính là chàng trai trẻ tuổi, luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm đứng trước mặt họ. Làm ra một chuyện chấn động như vậy, mà lại giống như vừa làm một việc vặn vãnh. Ánh mắt nhàn nhã, ôm dung, dường như chẳng điều gì có thể khiến anh ta kinh ngạc. Nhìn ánh mắt kính sợ của mọi người xung quanh, trong lòng tôi không khỏi bật cười thầm, Kỹ năng trang bức của tôi quả thực là thần sầu Như thế được thần linh trợ giúp Nhưng lần này thì tôi lại gây ra sóng gió lớn rồi Lại còn là trên sóng truyền hình toàn quốc nữa chứ Tại Đại học Giang Đại tôi dạng đường lớn Ký túc giá Cho đến phòng chiếu phim Đầu đầu cũng vang lên những tiếng hét phấn khích Trong khoảnh khắc này Không phân biệt nam nữ Tất cả đều vui mừng vì chúng tôi là sinh viên của Đại học Giang Đại Lúc này Trần chỉ tinh vẫn còn ngẩn ngơ Mới vừa rồi cô ấy còn ở tận cùng của địa ngục Vậy mà trong nháy mắt đã bước lên thiên đường Sự thay đổi quá nhanh khiến cô chưa kịp thích nghi Mãi cho đến khi tể vân bước tới Thông báo rằng cô cần chuẩn bị nhận giải thưởng Cô mới hoàn hồn Đôi mắt đầy cảm kích nhìn tôi Tôi chỉ mỉm cười đáp lại Không nói gì Phía chúng tôi là một bầu không khí vui mừng rộn rã Nhưng người vui mừng nhất phải kể đến gã đầu chọc kia Lúc này gã ta vui mừng như thể hóa điên ôm lấy gán luận kia mà vừa hôn vừa vỗ, đáng ngạc nhiên là gán luận kia cũng không phản kháng, ngược lại còn cười toe Với tỉ lệ cửa kiếm hàng trăm lần, họ đã phát tài lớn rồi. Trong khi chúng tôi xem phấn khích, thì phía Nam Phi Vân lại bao trùm một bầu không khí u ám. Hắn giờ đây trở thành trò cười, khi mời bao nhiêu ngôi sao lớn tới trợ giúp nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ánh mắt của hắn thoáng lóe lên, chuyển từ Trần Chỉ Tinh, Hà Mộng Na, Nghiêu Duyệt Tuyết Và cuối cùng dừng lại trên người tôi là âm khí bao phủ lấy hắn trở nên thẳng nặng nề nhìn thấy thế tôi chỉ cười lạnh nói thế này là không chịu thua trước gì không sao dù người không đến ti ta ta cũng rét tìm ngơi thôi đúng lúc này lấy cho giải bắt đầu trên sân khấu tôm nằm đều nhận phần thưởng và đứng xếp hàng để chụp kỳ yếu cùng với la tố tố sau khi trao giải xong là tố tố bước xuống sân khấu Tiến đến trước mặt tôi và cười nói: "Hiểu Phi à, cậu đã giúp đỡ tôi một việc lớn như thế mà còn chưa kịp cảm ơn, đã không biết cậu chạy đi đâu rồi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lâm Lâm nhà chúng tôi ngày nào cũng nhắc tới cậu đấy, có muốn đến nhà tôi chơi không?" Một câu nói khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều chết lặng, đôi mắt mở to kinh ngạc. ạ, La Tổ Tổ vừa nói gì vậy? Mời Ngô Hiểu Phi tới nhà chơi?" bà con gái bà ấy Vương Lâm Lâm ngày nhớ đêm mong hắnáo chuyện gì thế này tiểu tử Ngô Hi Phi này rốt của cô lai lịch gì vậy ai mà biết thật sự dọa cho phát sợ nghĩ mà xem có bao nhiêu ngôi sao và tổng giám đốc cố gắng hết sức mặt dày đến mức nào để chen chân vào nhà la T tố, tố thế mà người ta chẳng thèm mở cửa bạn phải đứng chờ ngoài cổng còn tên này thì sao là T tố tố đích thân mời mà hắn lại tỏ vẻ không muốn đi Đúng là tức chết mà anh người không thấy cách hắn nói chuyện Với La Tố Tố sao Vẫn cái kiểu lãnh đạm Không chút dao động Thậm chí có chút khinh thường nữa Người biết điều này có nghĩa gì không Nghĩa là với địa vị và gia thế của La Tố Tố Hắn cũng chẳng buồn để mắt tới Thật kinh khủng Nghĩ thử xem Người dám khinh thường La Tố Tố Thì phải đáng sợ đến mức nào Nghĩ thôi cũng đủ dùng mình rồi Càng nghĩ Những người xung quanh càng cảm thấy sợ hãi Ban đầu họ chỉ tò mò về tôi Nhưng giờ đây Sự kính sợ và hoảng sợ đã vượt qua cả sự tò mò Các ngôi sao trong hội trường nhìn tôi Phân vân không biết có nên lại gần bắt chuyện hay không Chỉ mong nịnh nọt vài câu Biết đầu tôi vui vẻ Thì lại giúp họ trở nên nổi tiếng Còn các nữ minh tinh thì ra sức Tìm cách xin số của tôi Không ít người thậm chí còn muốn quy tắc ngầm Để đạt được thành công trong làng giải trí Không có cách nào khác Muốn nổi tiếng thì phải mặt dày Mà đã mặt dày thì mới có cơ hội Về phần Lý Nam Vương Thiết Dương và Từ Kiến Hải Những kẻ lọc lói ấy Giờ đây mồ hôi đầm đìa Thầm cảm thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định đúng đắn trước đó Nếu không Hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm Họ cũng bắt đầu tính toán trong đầu Làm thế nào để sau này Có thể kết thân với tôi Nhưng với những suy nghĩ đó Tôi chẳng buồn để ý Tôi chỉ mỉm cười nói với La Tố Tố Bà La Tôi nhất định sẽ ghé thăm, mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại Giang Âm. Nếu Vương lão có vấn đề gì cần tôi giúp, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ đến ngay." Nghe vậy, La Tổ Tổ cười gật đầu. "Việc bà ấy ủng hộ tôi, một là để trả ơn vì tôi đã cứu sống Vương lão, hai là vì bà ấy nhận thấy tài năng y học cao siêu của tôi, muốn duy trì mối quan hệ gần gũi. Dẫu sao, ai cũng có thể không may mắc bệnh, mà một bác sĩ hàng đầu Chắc chắn có thể kéo dài thêm cuộc sống Trường hợp của Vương Lão Chính là ví dụ rõ ràng nhất Thêm nữa Những người càng giàu có Càng quyền thế thì lại càng sợ chết Vì vậy Họ sẵn sàng làm mọi cách để kết giao với tôi Sau khi trò chuyện thêm vài câu với La tố Tố Tôi dẫn Trần chỉ tình Hà Mộng Na và Tống Giai rời khỏi sân khấu Theo quy trình thông thường Những người đạt giải thưởng Phải tham dự tiệc cùng với nhà tài trợ Tổng giám đốc hoặc ban giám khảo Mà phần lớn sẽ bị quy tắc ngầm ở đó Nhưng tôi thẳng thừng đưa các cô gái về Đám người kia không dám Hó he một lời Ngược lại họ còn kính cẩn đưa giành thiếp Năn nỉ muốn hợp tác cùng với Trần chỉ Tinh Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết Để thiết kế quảng cáo Sản xuất album Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người Chúng tôi rời đi Giải siêu cúp năm nay chính thức khép lại Nhưng dư âm của nó vẫn khiến Nhiều người bàn tán sôi nổi Tâm điểm dĩ nhiên là tôi Xem ra lần này tôi thực sự trở thành người nổi tiếng Trên đường về Trần chỉ Tinh cùng với hai cô gái còn lại Đều tựa cầm nhìn tôi chăm chú Tôi không nhìn được Đưa tay sờ mặt mình Cười bảo Ây nhìn cái gì mà nhìn Có phải đang nghĩ vừa rồi tôi ngầu lắm đúng không Ngầu muốn chết luôn được Cực phẩm không thể so sánh được Sư phụ anh quá đỉnh Trần Trị Tinh ôm lấy cánh tay tôi Cứ thế cọ cọ vào Cảm giác mềm mại ấy khiến tôi âm thầm vui vẻ, suýt nữa muốn hét lên. Bà cô nàng phấn khích không thôi, vừa đi vừa nhảy nhót, hát lý lo trên xe về khách sạn. Nhưng vừa xuống xe, tôi bất ngờ thấy trước cửa khách sạn một biển người đông nghịt. Ngay khi chúng tôi bước xuống, pháo hoa nổ tung, pháo trúc vang dội Trong màn đêm đen tối, ánh sáng rực rỡ màu sắc khiến khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Đám đông đồng thanh gọi tên của Trần chỉ Tinh, Nghiêu duyệt Tuyết và Hà Mộng Na. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là có không ít cô gái trong đám đông còn gọi cả tên tôi. Các cô gái vui vẻ đi ký tặng, còn tôi thì mỉm cười nhếch mép, ánh mắt vô tư lướt qua góc tối nơi đám đông. Quả nhiên là không chịu nổi thất bại mà. Trong lòng tôi cười lạnh, mới vừa về khách sạn mà Nam Phi Vân đã gấp gáp muốn trả thù, xem ra lần này có trò vui để xem rồi. Nhờ cảm nhận được khí tức, Tôi chắc chắn móng người vừa theo dõi chúng tôi Trong bóng tối chính là Nam Phi Vân Sau đó tôi dặn Tống Dài Dương Đình cùng những người khác đi trước Còn mình thì giả vờ thản nhiên Đi lang thang dọc con phố Lúc này tôi tiện tay gọi điện thoại Cho Lương Tĩnh Yên Tán gấu vài câu Cuối cùng tôi vờ như mắc tiểu Bước vào một con hẻm nhỏ Con hẻm này không có đèn đường tối ôm như mực Đưa tay cũng không thấy 5 ngón Đêm đến hiếm ai dám bén mảng tới nơi này nam Phi Vân ẩn mình trong bóng tối, di chuyển nhanh nhẹn như một con mèo hoang, lướt qua lướt lại trong hẻm, ánh mắt lạnh léo khóa chặt vào lưng tôi, nụ cười nham hiểm thâm thoáng trên môi. Khi tôi đi sâu vào trong con hẻm, đủ xa khỏi ánh sáng bên ngoài, tôi dừng lại, chậm rãi xoay người, hướng về phía bóng tối cất giọng Nam Phi Vân, trốn đủ chưa? Ra đây đi, ta muốn xem người rốt cuộc là thứ gì? Nam Phi Vân đang nấp trong bóng tối, sang mặt khe biến. Hắn không ngờ tôi lại phát hiện từ lâu và cố ý dẫn hắn vào hẻm. Theo bản năng, hắn lướt ra ngoài với tốc độ cực nhanh, như một tia chớp trong đêm. Nhưng tôi nhanh hơn, một cú búng tay nhẹ nhàng, luồng thi quỷ chi khí màu đen pha vàng kim bắn ra, rực rỡ đến mê hoặc trong màn đêm. Tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng ngã xuống mặt đất nặng nề. Tôi bước tới chậm rãi. Lúc này, nam Phi Vân vẫn mặc bộ trang phục thi đấu Một bộ quần áo gọn gàng ôm sát Nhưng khuôn mặt anh Tuấn của hắn Trở nên méo mó vì sự dữ tợn Và không cam lòng Hắn cố gắng chống người dậy Ánh mắt không rời tôi Cắn răng hỏi người, người biết ta sẽ đến sao Tôi nhách môi cười nhạt Người nghĩ sao Rốt cuộc Rốt cuộc ngươi là ai Nam Phi Vân hét lên Giọng đầy tuyệt vọng Cơ thể không ngừng lùi lại Tôi bình thản đáp Thôi đừng dãy ruột nữa Nói ta nghe Hồn phách trong người ngươi là chuyện gì Ngươi phải biết rằng Nếu cứ như thế này Ngươi sẽ chết đấy Nghe đến hai chữ hồn phách Sao mặt Nam Phi Vân lập tức đại biến Hắn không kiểm được mà gào lên Ta không biết ngươi đang nói gì cả Chuyện của ta không liên quan đến ngươi Bớt lo chuyện bao đồng đi Tôi vẫn giữ vẻ điểm nhiên Giọng nói chậm rãi mà chắc chắn Không sao, ngươi không nói thì ta sẽ tự tay lôi hồn phách ra trước." Nam Phi Vân hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu được, tối khẽ động thân, ba bước hóa thành một, thoát cái đã chắn trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ấn đường của hắn, một ánh sáng màu đen lóe lên, cơ thể của Nam Phi Vân run rẩy sau đó, một bóng người từ từ xuất hiện, mờ mờ ảo ảo giữa không trung. Hình ảnh mờ ảo của hồn phách thoáng hiện trong bóng tối. Không rõ ràng lắm. Âm khí cũng không nặng. Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của nó giống hệt Nam Phi Vân. Như thể được đúc từ một khuân. Có hai khả năng dẫn đến hiện tượng này. Khả năng đầu tiên, hồn phách này đang dần dung hợp và đồng hóa với linh hồn của Nam Phi Vân. Trở thành một thể duy nhất. Hiện tượng nuốt hồn. Nhưng nhìn sắc mặt của Nam Phi Vân, tôi không nghĩ là vậy. Khả năng còn lại... Thực tế hơn, hồn phách này là anh em song sinh của Nam Phi Vân, nhưng không phải chết yểu từ khi sinh, mà có lẽ chỉ mới qua đời gần đây. Nếu không, âm khí không thể nhạt nhòa như thế, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là đủ để nó tan biến. Dựa vào đó, tôi khẳng định hồn phách này là anh em của Nam Phi Vân. Hồn phách quỷ hồn thấy tôi thì có thể run dày không ngừng, sự sợ hãi khiến nó càng trở nên mở nhạt, dường như sắp tan biến. Nam Phi Vân lúc này như một con hổ điên cuồng, gào lên phẫn nộ rồi lao thẳng về phía tôi. Buông nó ra ngay. Tôi nhướng mày, không thèm nhiều lời, tú một cước đâm hắn ngã lăn ra đất. Vân nằm sóng xoài như chó ăn bồn, may mà tôi đã nương tay, nếu không hắn chẳng còn sức mà động đậy. Tôi bực bội nói: ngu thần hay có đỏ da ngu, dù là anh em ruột, hồn phách bám vào cơ thể sẽ bào mòn dương khí của ngươi." Lâu ngày người sẽ gặp đại họa Không những vậy Dương khí của người còn đốt cháy âm khí của hắn Hủy hoại căn cơ hồn phách Cuối cùng một người thì thân thể yếu ớt Vận rủi đeo bám Một người thì tan biến khỏi luân hồi Chẳng còn đường tái sinh Không cần ngươi lo Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến người Nam Phi Vân gạo lên Sáng mặt méo mó Hoàn toàn mất đi vẻ phong độ thường ngày Hắn lại lao về phía tôi Nhưng khi tới gần, tôi chỉ nhẹ nhàng đá thêm một cú. Hắn lạnh ngắt nhào xuống đất, tiếp tục rãnh rủa không chịu bỏ cuộc. Nhìn cảnh tượng này, tôi thở dài, lắc đầu rồi quay ra quỷ hồn nói: Hai người chắc là anh em, tôi không biết ai là anh, ai là em, nhưng lời tôi nói, người hẳn là hiểu, tốt nhất là ngươi hãy tự khuyên nhủ hắn ta. Nếu không, nhớ ta ra tay đá thêm một cú khiến hắn ta toi mạng, thế cả hai cũng chẳng được lợi gì đâu. Tôi buông tay, thả lòng sự kiểm soát đối với quỷ hồn. Quỷ hồn khẽ nhìn tôi một cái, rồi lặng lẽ gật đầu, sau đó trôi về phía Nam Phi Vân. Hủy xuống bên cạnh hắn và thì thầm điều gì đó. Nam Phi Vân nghe xong, mặt đầy kinh hoàng, liên tục hét lớn. Không được, không thể, chúng ta đã hứa với nhau rồi. Nói đến đây, hắn hỏa khóc như một đứa trẻ. Tôi đứng ở một khoảng cách khá xa. Nhưng vẫn nghe gió đừng lời trong cuộc trò chuyện giữa người và quỷ. Qua đó, tôi cũng phần nào hiểu rõ tình huống. Hồn kia chính là Nam Dực, em song sinh của Nam Phi Vân. Nam Phi Vân sinh trước một giờ nên là anh. Cha họ đặt tên hai người là Phi Vân và Phi Dực, ý nghĩa như mây và bóng, mong hai anh em luôn thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau. Từ nhỏ, hai anh em đã thực sự sống đúng như kỳ vọng của cha mẹ. Họ như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Sở thích cũng giống nhau Đặc biệt cả hai đều đam mê âm nhạc và biểu diễn Hai người cùng nuôi ước mơ Trở thành ca sĩ Thường xuyên luyện hát, viết lời và sáng tác nhạc cho nhau Nam Phi Vân và Nam Phi Dực Là những ca sĩ có tài năng thiên bẩm Tiến bộ nhanh chóng Và gặt hái được nhiều giải thưởng từ khi còn nhỏ Lần này Cả hai nhắm đến giải thưởng cao nhất Của cuộc thi Super Cup năm nay Dồn hết tâm huyết và luyện tập Với niềm tin vững chắc sẽ đoạt giải quán quân Nhưng khi vòng sơ tuyển chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Về kịch ập đến, Nam Phi Dực gặp tai nạn xe cổ và không qua khỏi trước khi được đưa đến bệnh viện. Cái chết của Nam Phi Dực là một cuộc sống lớn đối với Nam Phi Vân. Hắn đau đớn tột độ, mất đi một người em mà hắn coi như là một nửa của chính mình. Hai người cùng chung lý tưởng, cùng chung gương mặt. Nhưng giờ đây, một người đã mãi mãi ra đi. Nam Phi Vân rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Hắn không ăn, không ngủ suốt 3 ngày ba đêm, lặng im như cây sát không hồn. Trong suốt khoảng thời gian đó, hồn phách của Nam Phi Dực vẫn quanh quẩn bên cạnh hắn, không chịu rời xa. Ba ngày sau, khi Nam Phi Vân bắt đầu tỉnh táo hơn, hắn quyết tâm là một điều để giữ lại em trai mình. Nghe lời những người lớn tuổi, hắn tìm đến nước mắt châu, dựng bàn tế, tháp đàn hương, cố gắng triệu hồi linh hồn của Nam Phi Dực về bên mình. Kết quả không làm cho Nam Phi Vân thất vọng. Đến ngày đầu thất Hắn thường sự gặp lại Nam Phi Dực Hai anh em nhìn nhau đầy lưu luyến Không muốn rời xa Cuối cùng Giới sự nai nỉ bất chấp của Nam Phi Vân Họ đã sử dụng bí pháp để Nam Phi Dực Nhập vào cơ thể hắn Cả hai cùng chia sẻ một thân xác Tham gia cuộc thi Hát và nỗ lực dành quán quân Đây chính là nguồn gốc của luồng âm khí Trên người Nam Phi Vân Tình cảnh này chỉ khiến tôi thêm một lần cảm thán Mỗi quỷ hồn không chịu đầu thai Đều có những chấp niệm sâu sắc Và nỗi đau không thể nói thành lời Lúc này Có vẻ Nam Phi Dực đã thuyết phục được Nam Phi Vân Nam Phi Vân bất ngờ đứng dậy Không lóc thảm thiết Rào lên với tôi Đều tại ngươi Nếu không có ngươi Ta có thể cùng em trai hoàn thành tâm nguyện rồi Tất cả đều là tại ngươi Đều do ngươi Hắn đấm mạnh vào tường Máu thịt lẫn lộn mà không hề nhận ra nam Phi Dực cũng hết sức lo lắng, liên tục huyên can. Nghe vậy Tô Chỉ im lặng, đéo từ biết trước tình cảnh này, liệu tôi có can thiệp hay không? Suy nghĩ một lúc, tôi cũng không tìm được câu trả lời. Một số việc đã làm thì không thể rút lại. Dẫu sao, Nam Phi Vân cũng đã dùng thế lực gia đình mở được rất nhiều ngôi sao hỗ trợ. Nếu vậy, hắn chẳng thể trách người khác được nữa. Hai anh em tiếp tục trò chuyện, dường như còn vô số điều chưa nói. Tôi không hồi thúc Chỉ lặng lẽ đứng chờ Thời gian trôi qua Khoảng nửa tiếng sau Cuối cùng Nam Phi Dực đầy lưu luyến Từ biệt Nam Phi Vân Hắn trôi đến trước mặt tôi Khẽ nói Ta đồng ý đi theo ngươi Tôi gật đầu Sau đó nhìn Nam Phi Vân Hắn vẫn còn chừng mắt nhìn tôi Như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy Tôi thản nhiên nói Trời đất phân âm dương Sinh tử hai bờ cách biệt Điều người có thể làm là mang theo tâm nguyện của em trai mình Nỗ lực và phấn đấu Chứ không phải khóc lóc như một đứa trẻ con Ngoài ra ta sẽ giúp người một việc Khi người giành được quán quân Và đạt được thành công rực rỡ Ta sẽ đưa em trai của người đến gặp người Cùng với người chia sẻ niềm vui Nam Phi Dực là một người chết oan Không phải tự sát Nên không cần chịu hình phạt dưới âm phủ Nhưng để đầu thai Hắn cũng phải chờ đợi rất lâu Đủ để đợi đến khi Nam Phi Vân thành công Nam Phi Vân ngạc nhiên nhìn tôi Tôi lắc đầu đáp Ta không cần thiết phải lừa ngươi Hơn nữa ở minh giới Em trai người cũng có thể nhìn thấy Mọi việc ngươi làm ở dương gian quan luân hồi thạch Vì ngươi là chấp niệm của hắn Nên đừng khiến hắn thất vọng Nghe vậy Nam Phi Vân nhìn Nam Phi rực Gật đầu thật mạnh Từ mắt tôi phóng ra những tiên lửa xanh vàng Của ngọn lửa sinh tử luân hồi Vào bọc lấy cơ thể của Nam Phi Dực. Hình bóng của hắn dần mở đi. Cuối cùng biến mất. Trong khoảnh khắc ấy. Tôi vẫn thấy Nam Phi Dực mỉm cười. Với tay chào tạm biệt anh trai mình. À không. Phải là hẹn gặp lại. Nam Phi Vân trầm ngâm một lúc. Rồi quay sang nói với tôi. Cảm ơn ngươi. Không có gì. Xem như bù lại chuyện ta đã cướp mất cơ hội toạt quán quân của ngươi vậy. Nói xong. Tôi xoay người rời đi. Nam Phi Vân đứng đó, nén mặt thoáng co giật như đang nghiến răng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười, một nụ cười thật rạng rỡ Khi tôi trở về khách sạn, các cô gái đã hoàn toàn không giữ hình tượng, nằm dài trên sofa chẳng mang lo lắng mình có bị hỡ hình hay không. Mấy cô này ở cạnh tôi càng lâu thì càng thoải mái, chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Họ đang ăn mừng chiến thắng tối nay. Tài ai cũng cầm ly sâm banh, Dìu giết trò chuyện không ngừng Vừa thấy tôi bước vào Hà Mộng Na Cô nàng luôn bạo dạn Lập tức nhào tới Mùi rượu phả từ miệng cô nàng khi cô nói Xoái ca Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha Nếu không có anh Tụi em không chỉ mất mặt Mà còn uổng phí cả bao nhiêu ngày luyện tập vất vả Tôi cười hì hì Một tay ôm lấy Hà Mộng Na Cố ý trêu ghẹo Vậy định cảm ơn tôi như thế nào đây Hay là lấy thân báo đáp đi Được thôi em đứng ngay đây Mặc anh muốn làm gì thì làm Hà Mộng Na vừa đáp Vừa đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực tôi Tay kia vẫn cầm ly sâm panh nhấm nháp Cô nàng còn cố tình để rượu tràn ra Chảy dọc theo chiếc cổ thon dài Xuống khe ngực sâu hùn hút Rồi liếm môi một cách đầy khiêu khích Trời ơi cô nàng này đúng là muốn hại chết người ta mà Tôi ngay lập tức cảm thấy không thể chịu nổi Đành bỏ chạy vào phòng tắm Sau khi tắm xong bước ra Các cô gái cũng đã ngừng ồn ào Nằm dài trên sofa chơi điện thoại Và nói chuyện phiếm Tôi chẳng có việc gì làm Cũng ngồi xuống cùng họ Tôi vắt chân lên đùi của Hà Mộng Na Cô nàng lập tức ngoan ngoãn giúp tôi đấm chân Đầu tôi tựa lên đùi của Nghiêu Duệ Tuyết Cô nàng cũng nhanh chóng bóp vai cho tôi Chẳng chỉ tinh thì cười tiết mắt nói Sư phụ anh cần em giúp gì không Giót cho sư phụ một ly rượu đi Tôi vừa cười vừa đáp lại. Trần Chỉ Tinh lập tức đồng ý, vui vẻ chạy đi gió rượu Nhận lấy ly diệu, tôi nhấm một ngụm rồi kể lại câu chuyện về hai anh em Nam Phi Vân và Nam Phi Dực. Các cô gái nghe xong đều im lặng một lúc, rồi Trần Chỉ Tinh cười nói. Dù họ tình cảm sâu nặng và rất tài năng, nhưng lần tới gặp lại, nhất định chúng ta vẫn phải đánh bại họ, vì đó mới là cách duy nhất để tôn trọng đối thủ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Chỉ Tình, tôi chỉ cười mà không nói gì. Ngay sau đó, sắc mặt tôi đột ngột thay đổi, một sự cảm cực kỳ xấu ập đến. Cả người tôi căng thẳng, cảm giác nguy hiểm bao trùm khiến sống lưng lạnh toát. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này. Chuyện gì đang xảy ra? Hay thật sự là An Hiểu Hy đã gặp chuyện? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy, nghiêm giọng nói với các cô gái: Tôi phải trở về sang Âm ngay bây giờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thời sắc mặt của tôi thay đổi. Trần chỉ Tinh và mấy cô gái đều ngạc nhiên hỏi. Tôi chậm dãi ngắt đầu. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng gần như không thể sai. Tối qua ông lão đã xem quẻ cho tôi. Nếu có chuyện gì thì hẳn là sẽ liên quan đến tiểu Hàn bạt. Nhưng tính ra thì còn phải khoảng một tuần nữa. Giấu vậy phong ấn đã bắt đầu nơi lòng. Mà một khi xuất hiện những dấu hiệu này. Tôi phải quay về ngay lập tức Nếu không Gia đình Lương Tinh Yên sẽ gặp nguy hiểm Tôi kể sơ qua tình hình Các cô gái lập tức ngồi không yên Nhớ định đòi đi cùng tôi Trần chỉ tinh nhanh chóng chạy xuống dưới Tìm Mạnh Vân Nhờ cô ta sắp xếp một chiếc xe Sau đó chúng tôi chỉ làm vài động tác đơn giản Để ra hiệu rồi nhanh chóng rời đi Khi đến thang máy Đúng lúc gặp năm mỹ nhân xà đang đi tới Thấy chúng tôi có vẻ vội vàng Họ ngạc nhiên hỏi thăm Tôi đang nóng ruột, không có thời gian giải thích. May mà tống dài nhỏ giọng kể lại sơ qua tình hình. Nghe xong, năm mỹ nhân xà cũng quyết định đi cùng. Cả nhóm người đông đúc bước ra sảnh, khiến các nhân viên bảo vệ không khỏi nhìn theo với ánh mắt đầy thắc mắc. Chúng tôi nhanh chóng lên chiếc xe biết đã được chuẩn bị sáng từ trước. Người lái xe là một ông chú khoảng hơn 50 tuổi, có vẻ cẩn thận và thích lái xe chậm rãi, là mọi thứ thật an toàn. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ chậm rãi ấy, dương đình đã không chịu nổi cô lao thẳng lên kế lái giành lấy tay lái và bắt đầu điều khiển xe tống độ lập tức tăng vọt mà trên đường vào lúc gần sáng thế này cũng chẳng có mấy xe khiến cô đạm hết gan lao vút đi ông chú lái xe sợ đến mức ôm ngực liên tục miệng thì không ngừng lầm bẩm mình chịu không nổi cảnh này còn tôi ngồi phía sau với sắc mặt âm trầm cảm giác bất an ngày càng mạnh mẽ hơn trong khi đó cách xa hàng ngàn dặm Tại Giang Âm đã là nửa đêm, đường phố vắng vẻ, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này mà có ai ra ngoài chỉ sợ là ma quỷ. Trước cửa nhà họ Lương, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một người là Âm Dương Pháp Vương, người còn lại là Khuê Cốt Pháp Vương. Hai người đối đầu căng thẳng. Khuê Cốt Pháp Vương mang trên mình sát khí ngút trời, trong khi Âm Dương Pháp Vương cũng tỏa ra khí thế không hề thua kém. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, cất giọng nói, Chỉ cần ta còn ở đây Người đừng hồng làm hại người khác Hay đoạt lấy linh hồn của họ Sư đệ à Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ Đã rất gần Nếu người không kịp giao nộp đúng hạn Hậu quả không cần ta nói thêm chắc chắn sẽ cực kỳ thảm khốc Khuê cốt pháp vương Nhìn âm dương pháp vương Giọng điều âm trầm mà lạnh lùng Âm dương pháp vương lạnh giọng đáp Không cần người nhắc nhở Ta tự biết gió trong lòng Tuy ta không phải là thánh nhân Nhưng lấy mạng người khác để mình được sống Việc đó ta không làm được Khuế quân pháp vương nhách mép Ánh mắt lạnh léo không chút cảm xúc Nói một cách tàn nhẫn Những kẻ phạm nhân tầm thường kia Đông như lông trâu vậy Trên một hài mạng thì có gì to tát Chỉ cần duy trì được sinh mệnh Của một vị trưởng lão Tất cả đều đáng giá Gái chết của kẻ đó chính là sự hy sinh lớn lao Sứ đệ tốt của ta Điều này ngươi vẫn không hiểu sao Ngươi lấy từ cách gì Để cướp đoạt mạng sống của người khác Dù thế nào Hôm nay ta còn ở đây Nhất quyết không cho ngươi làm hại bất kỳ ai Âm dương Pháp Vương kiên định Ánh mắt căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của Khuê Cốt Pháp Vương Để phòng hắn ra tay bất ngờ Khuê Cốt Pháp Vương cười lạnh Giọng điệu đầy ngạo mạn Hà hà hà, xưa đệ à, Người biết rõ sức lực của mình Không ngăn cản được ta mà Dứt lời Hắn ta đột nhiên vung tay Tấm cả ra trên người như đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh Tạo ra luồng khí dữ dội Bức tường của nhà họ lương sụp đổ Phát ra tiếng động long trời lở đất Khuế cốt pháp vương Chỉ cần một bước chân Đã xuất hiện ngay trong sân của nhà họ lương Âm dương pháp vương biến sắc Vội vàng đuổi theo Tiếng ấm ấm lập tức đánh thức mọi người trong nhà. Lương Bác, Lương Mẫu, Lương Tĩnh Yên cùng với các nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy đến. Trước cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đều xứng sở. Âm Dương Pháp Vương nhìn thấy An Hiểu Hy đang nằm trong lòng của Lương Tĩnh Yên. Sắc mặt biến đổi, liên tục giang hiệu cho Lương Tĩnh Yên mau rời đi. Nhưng Lương Tĩnh Yên, dù quen biết Âm Dương Pháp Vương lại không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bởi biết rằng tôi rất dè chừng người này. Cô đứng im không nhúc nhích. Lúc này lường bác vừa định mở miệng thì một con chó nghiệp vụ đứng bên cạnh đã sông lên bảo vệ chủ. Vừa nhẹ răng vừa gầm gừ dữ dội về phía khuế cốt pháp vương. khuê cốt pháp vương khẽ nhíu mày Xác khí hiện rõ trên mặt. Ông ta đưa tay ra. Một luồng khí mạnh kéo con chó về phía mình. Chỉ trong tích tắc bàn tay ông ta siết chặt cổ con chó rồi phát ra thanh âm răng rác kinh hoàng. Tiếp theo Ông ta rất khoác xé toạc, đầu con chó bị giật đứt ra khỏi thân, máu bắn tung tué khắp sân. Mùi máu tanh nồng đậm lan tỏa khắp sân, đầu của con chó nghiệp vụ vẫn nằm gọn trong tay khuê cốt pham vương. Ánh mắt ông ta đầy tàn nhẫn, như đang tìm kiếm thứ gì đó giữa đám đông. Hành động bất ngờ của hắn khiến mọi người đều kinh hãi. Cảnh tượng này quá đẫm máu, quá tàn bạo. Lương Tính Yên theo bản năng đưa tay che mắt của An Hiểu Hy... Nhưng không hề nhận ra rằng An Hiểu Hy đang khe khẽ người mùi máu trong không khí. Làn da cô bé dần chuyển sang màu đỏ một cách kỳ lạ. Lương bác vốn từng trải qua nhiều sóng gió nên còn giữ được vẻ mặt trầm tĩnh. Ông nhìn khuê cốt Pháp Vương lạnh lùng hỏi Vị đại sư này nửa đêm đột ngột vào nhà ta còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại một cảnh khuyền. Rốt cuộc là có ý gì? Với lại ở nơi này không chào đón hai vị. Xin mời rời khỏi đây ngay lập tức Nghe vậy Khuê Cốt Pháp Vương cười nhạt Không chút để tâm Ánh mắt ông ta đang lướt qua từng người Tìm kiếm thứ gì đó Đột nhiên Đôi mắt ông ta sáng lên Nhìn thẳng vào lương bác rồi nói Giao nó cho ta Thì ta sẽ đi ngay Bằng không nơi này sẽ máu chảy thành sông Một câu nói này Khiến mặt mũi của lương bác Cùng với mọi người biến sắc đoạn vừa rồi của Khuec Cốt Phạm Vương họ đều tận mắt chứng kiến. Rõ ràng hắn không phải người thường. Hơn nữa, người mà hắn nhắm đến lại là một nhân viên bảo vệ mới đến làm việc tại nhà họ Lương không bao lâu. Trong lòng Lương bác không khỏi nghĩ đến việc nếu sinh người này để cứu cả gia đình, ông vẫn có thể chấp nhận. Nhưng với nhân cách và lòng tự trọng của mình, ông không thể làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy. Vì vậy, Lương bác cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi Không biết đại sư cần cậu ta để làm gì." Khuê cốt Pháp vương nhún vai, giọng nói lãnh đạm như thể chẳng đáng bận tâm. "Không làm gì cả, ta chỉ muốn hồn phách của hắn mà thôi. Yên tâm, có thể sẽ trả lại cho các ngươi." Lời này khiến mọi người trong sân dùng mình, đặc biệt cậu bảo vệ trẻ tuổi người đang bị chỉ đích danh run lẩy bẩy đến mức chân gần như khuỵu xuống, là nhân viên bảo vệ ở nhà họ Lương. Cậu ta ít nhiều từng nghe nói đến những chuyện về ma quỷ Nên khi nghe tới chuyện lấy hồn phách Cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ điều đó là sự thật Lương bác câu mày nhìn khuê cốt Pháp Vương Trong lòng thức giận nhưng không thể nghĩ ra cách gì Lúc này âm dương Pháp Vương lại có vẻ đang do dự Ánh mắt lén lên sự đấu tranh như đang cố gắng đưa ra một quyết định Đột nhiên ông cắn răng Thân hình lén lên như tia chớp Và xuất hiện trước mặt chàng bảo vệ trẻ một tay ông tóm lấy người này rồi kéo về phía mình. Hành động này diễn ra quá bất ngờ, khiến cả Lương Băng lẫn mọi người xung quanh không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Khue Cốt Phạm Vương, kẻ luôn giữ vẻ lạnh lùng, cũng hiện lên chút ngạc nhiên trên gương mặt. Âm Dương Phạm Vương không để lộ chút cảm xúc, lạnh lùng ném cậu bảo vệ xuống đất, rồi nhìn Khue Cốt Phạm Vương nói: "Người ngươi muốn đây, mang đi ngay. Khôn khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy người nữa." Giọng nói của hắn tuy lạnh nhạt, nhưng Khuyết cốt pháp vương chẳng hề để ý. Ngượng lại, hắn ta cười âm hiểm và nói: <cười> "Xem ra sư đệ đang sang ngộ rồi. Tốt, tốt lắm, Thật đáng mừng, đáng mừng." Dứt lời, hắn ta bước lên, những bóng cậu bảo vệ đang ngất xỉu và chuẩn bị rời khỏi nơi này. Âm dương pháp vương khẽ thở phào, nhưng chưa kịp chún hên hơi, một sự việc kinh hoàng đột nhiên xảy ra. An Hiểu Hy vốn đang im lặng nằm trong lòng của Lương Thế Nghiên, đột ngột rãnh ra khỏi tay cô. Cơ thể nhỏ bé của cô bé lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực như máu, mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Từ cơ thể của An Hiểu Hy, máu bắt đầu tràn ra liên tục, giống như cơn mưa máu không bao giờ ngừng. Điều kỳ lạ là cơ thể nhỏ bé như vậy nhưng máu tuôn ra lại không ngừng, dường như vô tận. Máu nhanh chóng bao phủ mặt đất và bất kỳ nơi nào nó chạm tới, cỏ cây đều héo úa. Sáng của chú chó nghiệp vụ đáng bị máu tràn qua cũng lập tức phân hủy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành vũng máu, không để lại chút xương cốt nào. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực xung quanh đã biến thành một biển máu đỏ rực và rùng rợn. Hơn nữa không biết từ lúc nào, bầu trời vốn tối đen đã chuyển sang sắc đỏ rực, một tầng mây máu kỳ dị dày đặc tụ lại trên không trung nhà họ Lương và da tức kinh hoàng làm cho người ta run mình. Trong bán kính 10 dặm, tất cả các quỷ vật đều hoảng sợ bỏ chạy. Ngay cả những người đang say giấc cũng cảm thấy như có ngọn núi lớn đè lên ngực, khó thở, không thể nhúc nhích được, chẳng khác gì bị bóng đè. Lúc này, Âm Dương Pháp Vương mới thực sự tỉnh, biết rằng mọi chuyện đã hỏng bét. Hắn bắt giữ tên bảo vệ kia với ý định che giấu thân phận của tiểu Hàn Bạt An Hiểu Hy. Mong sao Khuê cốt Phạm Vương rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không, với con mắt sắc bén của Khuê cốt Phạm Vương, chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Thật ra, hành động này khiến Âm Dương Phạm Vương cảm thấy rất khó xử. Ý định ban đầu của ông là không để Khuê cốt Phạm Vương hại người, càng không muốn chính mình tiếp tay cho chuyện đó. Nhưng ông có linh cảm mãnh liệt rằng nếu Khuê cốt Phạm Vương phát hiện ra thân phận hận của An Hiểu Hy rồi làm điều gì bất lợi cho cô bé. Hoàng nhã họ Lương, thì chuyện đó sẽ kích phát một cơn cuồng nộ kinh khủng. Mặc dù không rõ vì sao, âm dương Phạm Vương vẫn cảm thấy tốt nhất đừng nên chọc giận người này, nếu không hậu quả e rằng sẽ rất đáng sợ. Lúc này, Khôi Vương cũng kinh ngạc nhìn An Hiểu Hy đang lơ lửng giữa không trung, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ nói: <cười> <cười> "Hạn Bán, thế mà lại có Hạn Bán ở đây." Che giấu thật khéo. Đến ta còn không nhận ra Thiên ý đúng là thiên ý Nếu ta mang con hạn bạn này về Các trưởng lão chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ta Nói xong hắn ta liền ra tay Sáng mặt âm dương Pháp Vương lập tức trầm xuống Thân hình lué lên chắn trước khuế cốt Pháp Vương Hắn lạnh lùng nói Tiểu hạn bạn này người không thể động đến được Mà mang theo tên bảo vệ kia rồi rời đi Ha ha ha à hạn bạc là đại hung vật vậy mà ng lại che chở cho nó chẳng lẽ người có ý đồ gì khác sao hay là muốn tranh công Huê cốt Pháp Vương không hèn ngốc ngược lại còn rất tình danh thái độ bất thường Quạm Dương Pháp Vương vừa rồi đã khiến hắn hiểu ra vấn đề những mày nói đầy ẩn ý ta chẳng hề quan tâm đến công lao gì cả cô bé này ngườii không được động đến Nếu không người sẽ trông lấy họa sát thân Âm dương Pháp Vương trầm giọng nói, Họa sát thân ứ, Ý ngươi là ngươi, hay ai? Nghe vậy, Khuế Cốt Pháp Vương cười nhạt, Rõ ràng không hề tin tưởng. Với sức mạnh của hắn, Ngoài các trưởng lão của ba đại môn phái, Chẳng mấy ai có thể đối đầu nổi. Hơn nữa, dù có đánh không lại, Ai dám diễn hắn, Sau lưng hắn là vổ đà sơn, Không phải nơi để người ta tùy tiện đồng vào. Vì thế, Khuế Cốt Pháp Vương luôn kiêu ngạo, mắt nhìn người đều khinh khỉnh, chẳng có ai dám gì. Âm Dương Pháp Vương hiểu rõ tính cách của Khuê Cốt Pháp Vương, biết rằng nói nhiều cũng vô ích, liền dứt khoát tuyên bố: "Nếu muốn động đến con bé này, trước hết phải đánh bại ta, bằng không, đừng có mơ." Nghe vậy, động tử của Khuê Cốt Pháp Vương co rút lại, nở nụ cười âm trầm. "Sơ đại à, nói ra mới nhớ, cũng đã mấy trăm năm rồi chúng ta chưa thí." Lần này, để sư huynh thử xem thực lực của người đã tiến bộ đến đâu. Âm dương pháp vương không đáp, chỉ lặng lẽ can lấy đùi gà luôn ngầm trong miệng. Bỗng nhiên, ánh sáng xanh mạnh mẽ từ đùi gà tỏa ra, từ từ hóa thành một cây ngọc như ý khổng lồ. Ông đặt tay lên cây ngọc, khí thế bùng lên như núi, đẩy tan một phần đám mây máu đỏ đang bao phủ bầu trời. Khuê cốt pháp vương cũng không hề coi thường. Trong tay ông ta xuất hiện một cái chân vịt, Ông tan liếm vài cái, chân vịt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, biến thành một thanh đào sắc bén. Hai người đối mặt, ánh mắt đầy sát khí, khí thế chẳng kém cạnh gì nhau. Lúc này mọi người đều nín thở không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không gian tính lặng đến giận người, chỉ còn âm thanh máu từ cơ thể an hiểu ghi không ngừng chạy ra, tạo thành những tiếng rong rách ghê giận cùng với khí thế khủng bố cuốn lấy nhau, báo hiệu một trận chiến khủng khiếp sắp bùng nổ.